t r ă m chín mươi sùng thê điều thứ nhất cực đêm ngày thứ ba mươi một đường hướng bắc một nhà ba người rốt cục tìm được trong đội bộ phận thành viên là phong quản gia cùng khương hải lượng khương duyệt đồng huynh mội lưỡng gặp được bọn họ thời điểm ba người đang bị một đ ố n g biến dị động vật đổi u g i ế t không tốt công kích hoa nhỏ khương duyệt đồng trọng thương hôn mê khương hải lượng lưng hoa nhỏ một tay tác chiến cùng phong quản gia đưa lưng về nhau lưng giải quyết đại hình biến dị bầy sói quý mặc nôn dẫn đầu xuống xe ở hắn dùng lôi muốn đánh chết này biến dị bầy sói khi trong xe chuyển đến cái thanh âm a mặc r a sói m a u lưu lại còn có thịt thịt cũng lưu lại biến dị động vật gầy thịt đến nay mới thôi nàng còn chưa có thế nào hướng qua vừa khéo tìm được phong quản gia cùng khương hải lượng khương duyệt đồng huynh mội lưỡng như thế nào cũng không thể lại hủy khuất dạ dày nàng quý mặc nôn xuống thê điều thứ nhất thê tử yêu cầu muốn thỏa mãn trên tay khẽ nhúc n í c h lòng bàn tay xét đánh vị trí thay đổi dừng ở biến dị trong b ầ y sói mỗi một con sói đầu lâu thượng thuấn di đi qua đem tinh hoạch thu vào t r o n g không gian phong quản gia cùng khương hải lượng nhìn đến quý mặc nôn thân hình kích động nước mắt đều phải rơi xuống hai người đều bị thương lợi hại thời khinh khinh nhìn đến bên ngoài b ầ y sói giải quyết không sai biệt lắm liền ôm con xuống xe nay phòng xe là lúc trước tam chiếc bên trong một chiếc tam chiếc phòng xe một chiếc ở điên quần g túi dương liếu nơi đó hủy diệt một chiếc đây là thứ hai chiếc thời khinh khinh nhìn đến phòng xe thời điểm vẫn là thực cảm khái nếu không phải nàng không gian giới chỉ dung lượng không đủ khẳng định sẽ thả mấy chiếc xe đi vào làm hậu bị nghĩ như vậy đến thời khinh khinh liền càng thêm muốn tăng lên p h ủ tú sư cấp bậc cấp bậc cao có thể chế tác rất cao dai không gian p h ủ p h ủ tú như vậy vừa tới không gian dung lượng thành lớn có thể trang rất nhiều này nọ thời khinh khinh thủ đoạn Khết thể thực h đều là thực lực ô n gian đủ trọc họa h ờ chi hành nhìn đến phong i đến quản g chạy h a này h chạy tới ôm lấy hắn đùi, phong phong lấy tới tốt uổi, gia gia ôm xem l quản ra n nhỏ, lại có loại lao lệ tung hoành xúc động, tiểu hành tách trong khoảng、thời. Gian h tách thời. đứa lao ra lại loại lệ tiểu có xúc tuy rằng tin tưởng vững chắc thiếu ra không có việc gì hơn nữa có thể bảo vệ tốt thời khinh khinh mẫu tử nhưng đêm khuya mộng hồi khi không thể tránh khỏi vẫn là sẽ lo lắng hiện tại nhìn đến bọn họ một nhà ba người hảo hảo phong quản gia an tâm n à y nhất t i ê n tâm băng thần kinh liền tùng xuống dưới chân kế tiếp lương t h ư ờ n g thiếu chút nữa ngã s ắ p xuống là quý mặc nôn đỡ hắn phong thuốc tùy tay lấy r a đan dược đút cho phong quản gia thiếu da này đan dược như vậy chân quý thế nào cho ta ăn phong quản gia trong lời nói còn chưa nói hoàn chỉ thấy thời khinh khinh vài bước đi lại hướng trên người hắn vô cái gì vậy không cười một lát ngoại thương khỏi hẳn nội thương cũng tốt hơn phân nửa phong quản gia ta là ai ta ở đâu phát sinh cái gì thời khinh khinh tiếp tục di động đi đến khương hải lượng huynh muội trước mặt một t r ư ơ n g t r ư ơ n g hồi xuân phù phụ tú không cần tiền dường như hướng trên người bọn họ chủ, tốt không sai biệt lắm có thế này cho bọn hắn ba người đến cái kích mát thủy mạc thanh khiết thanh khiết sạch sẽ nay thủy mạc ở ngày lạnh như vậy quả nhiên là toan thích r a bất quá lanh cũng chỉ là như vậy trong nháy mắt rất nhanh có thể ấm trở về cho nên bọn họ còn là muốn sạch sẽ điểm bằng không trên người ngứa ngáy khó chịu phong thúc các ngươi trước mang tiểu hành lên xe ta cùng a mặc đem này đó sói ra lông lột ra đến thực mau trở về đi thời khinh khinh nói xong làm cho bọn họ đi trước phòng trong xe đợi tại chỗ chỉ còn lại có thời khinh khinh cùng quý mặc nôn lúc này đây thời khinh khinh không nhường quý mặc nôn động thủ mà là chính mình thao túng thủy hệ dị năng lại dùng tinh thần hệ dị năng dẫn đường